Vụ án mạng khiến hai người thiệt mạng tại Đền Phăng đã gây xôn xao du luật. Đơn vị pháp y của tỉnh đã tổ chức kháng nghiệm cùng cơ quan cảnh sát điều tra mất đúng buổi sáng hôm sau. Do sự việc xảy ra lúc nửa đêm nên không có ai chứng kiến, nghi án mâu thuẫn do ăn chia không sòng phẳng được đặt ra. Kết thúc phần mổ kháng nghiệm tử thi, bên công an bàn giao thi thể cho gia đình lo mai táng. Đại diện cho nạn nhân Đinh Công Thuận là em trai Đinh Công Tánh. Đêm qua, y ngồi đánh bạc ở bàn cò nên không hay biết sự việc. Chỉ đến lúc có người chạy tới báo tin, lúc đó y vội vàng quay về. Riêng Nguyễn Văn Lộc, do chưa có người nhà đến làm việc, xác của y tạm thời đưa về bảo quản tại nhà đại thể của bệnh viện tỉnh Sơn La. Hai con người, hai số phận khác nhau. Tuy nhiên, Kết cục kể trước người sau phải bỏ mạng vì một lý do giống nhọc. Đó là sự trả giá trong cuộc chiến, dù họ biết trước kết cục không mấy tốt đẹp. Lúc trời vừa tắt nắng, con xe ô tô chở hai anh em đinh công tánh quay về nơi trôn nhau cắt rốn, làm mương tuồng. Ngôi nhà sàn ở đó hiện có gia đình người dì ruột đang sinh sống. Đưa xác anh trai đặt giữa ngôi nhà sàn, tánh điên cầm khẩu súng kíp bắn lên trời ba phát để báo tang. Ngay sau đó, người chú họ đã gióng ba hồi chiêng, kèm tiếng trống gõ liên hồi. Đám tang của hậu vệ quan lang chính thức bắt đầu. Do muốn tôn vinh thân phận dòng dõi quan lang, đám tang vinh công thuận được Mo Thản và hai thầy Mo khác chủ trì. Mo Thản và các thầy Mo bắt đầu buổi lễ bằng nhiều bài khấn. Việc này nhằm giúp cho linh hồn đinh công thuận đang nằm giữa nhà hiểu rõ Cái chết của lão vốn là một việc được số phận sắp đặt tránh như vậy tránh cho lão quan lang phải luyến tiếc ban khoăn khi từ bỏ thế giới người sống các thầy mo làm lễ tống trùng trong khi mo thản dùng pháp thuật xua đuổi những ma xấu đang lẩn quất bên cạnh quan lang dù chưa có vợ con nhưng sự có mặt đông đủ của những người họ hàng xa cũng khiến cho người chết không bị lạnh đẽo. Việc tâm linh đã có những thầy mo đảm trách. Họ là người nắm rõ những luật lệ sứ mường từ ngàn xưa để lại. Khi trời tối hẳn, chiếc xe ô tô chở cố quan tài bằng gỗ vàng tâm từ bên Lào về tới nhà sàn. Để có cố quan tài bằng gỗ quý này, tánh niên phải đổi bằng bốn bánh heroin cho mấy kẻ bên đó. Khẩu súng tiếp dùng để báo hiệu lễ tăng, do đây được đặt trong quan tài, Để người chết có thể sử dụng khi về cõi mường trời. Hai đêm liền, ba vị thầy mo diễn sướng những câu thờ trong bản trường ca, đẻ đất, đẻ nước, nhằm tiến đinh công thuận lên cõi mường trời. Bình thường đám tang phải kéo dài 10 ngày đúng như tâm nguyện, và vị thế dòng dõi quần lặng. Tuy nhiên do vết đạn bắn nên đám tang chỉ diễn ra trong 2 đêm và 3 ngày. Ngôi mộ của lão thuận quan lang nằm giữa cánh đồng tương đối bằng phẳng. Đinh công tánh đã mua và thuê xe trở về 9 hòn đá to để trôn quanh mộ của anh trai mình. Chỉ cần nhìn vào những viên đá được trôn ở mộ, người mường đã biết được thân phận của người chết. Ngày trước mộ lang cun được trôn 9 hòn đá to, mộ lang đạo có 7 hòn đá to, còn mộ dân thường có trôn 5 hòn đá nhỏ. Chính vì thế, nhìn vào mộ của đinh công thuận, với chín hòn đá to trấn yểm người ta biết ngay y là hậu Duệ quan lang từng cai quản chín xứ mường. đứng trước ngôi mộ của anh trai, thánh điên nhớ lại câu của người mường được anh trai y hay nhắc. mô đẻ tha ngày mộc nhảy, đồng đa khuôn bột, khuôn bịch. người sinh ra ngày thêm nhiều, ruộng đồng như khuôn làm bún, làm bánh. Rò mổ yên mà đẹp cho anh trai xong, tánh điên quay về ngôi nhà sàn dưới lưng sơn để thực hiện di nguyện của người quá cố. Đó là việc bắt con mẹ cả, phải trả giá cho hành động phản trắc của mình. Trận mưa đêm qua khiến quãng đường từ Hà Nội lên Sơn La như dài hơn, dù sẽ xuất phát từ bến lúc 5 giờ sáng. Nhưng quá trưa, liền mới có mặt tại bệnh viện tỉnh. Trong lúc đợi đến giờ làm việc, cô mua chiếc bánh mì ra ngồi ở ghế đá ăn tạp. Lúc này, đầu óc cô gần như tê điệt, bởi từ khi nhận được tin em trai bị giết trong một vụ pha chạm, liền như người chơi vời giữa khoảng trời vô định. mẹ cô chưa tới ngày dỗ đầu, giờ đến lời người em trai ra đi. Như vậy trên cõi đời này, cô không còn người ruột thịt. Sợ trống vắng do họ để lại, khiến cô thấy đau xót thấu tận tâm can. Ý xong đóng giấy tờ theo thủ tục, liên được nhân viên y tế đưa vào nhà xác nhận diện thân nhân. Ở trên Tây Bắc trang thiết bị thiếu thốn, việc bảo quản không được như ở dưới xuôi. Vì thế, xác của lộc thổ phỉ bắt đầu quá trình phân hủy. Điều này thể hiện rõ khi mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Ngắn cậu em trai ngỗ ngược ngang tàng hồi trước, giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, làm liên thấy đau lòng. Nhầm tính quãng đường từ trên sân la đưa em trai về quê an táng quá xa. Nếu chuyển về nghĩa trăng văn điển không chắc được tiếp nhận do không có hộ khẩu ở Hà Nội. Liên thấy hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ ước có một bờ vai để dựa vào, một người đàn ông đủ mạnh mẽ giúp cô trong cơn hoạn nạn. Dù người có nhà xác đã bôi cho Liên chút cao sao vàng vào mũi, nhưng cô không thể ngồi lâu ở trong này nên đành quay ra ngoài sân ngồi tính cách khác. Một người đàn ông mặc bộ quần áo lụa màu mỡ gà. Trên cổ anh ta đeo một chuỗi tràng hạt khá to tiến lạnh. Khi ngồi xuống bên cạnh ly ở ghế đá người đàn ông ôn tổ nói xác chết sẽ nhanh quân hủy do thời tiết nắng nóng. Ở trên này hay mất điện thường xuyên nữa. Theo tôi chỉ hãy ăn tán cầu lộc ngay trên sân là. Sau ba năm sẽ cải tháng, mang hải cốt về quê, chưa muộn. Thấy người đàn ông biết tên em trai mình, sự xuất hiện đúng lúc kiến cho Liên cảnh giác. Như hiểu được điều đó nên anh ta giới thiệu: "Tôi là Thánh, em trai của anh Tuấn. Cậu Lộc là cánh tay phải đắc lực của Quan Lang. Tiếc rằng hôm đó tôi vắng mặt, bởi thế hai người bị hạ sát ngay trước cửa đền phang." Giữa núi rừng trùng điệp lại đến nơi lạ nước lạ cái, được gặp người quen biết em trai mình khiến Liên mừng hơn mất được vàng. Lúc này, không bận tâm Việc ai tốt, ai xấu. Cô mong nhận được sự giúp đỡ, Để mình nhanh chóng mổ yên mà đẹp. Lo song đám tang xứng với vị thế của anh trai, Thực hiện đúng duy nguyện của người quá tố, Tánh quay về ngôi nhà sàn lục tìm tài liệu, Sau đó quay lại sơn là. Ngôi nhà sàn vắng bóng chủ nhân, Như nhốm một màu u ám. Giờ đây, người đẹp sứ mường là quốc chỉ lành, Tiếp tục chăm non. Bởi tánh điên còn nhiều việc phải làm. Dù không được khôn ngoan như ngày trước, nhưng tánh điên hiểu rõ khối tài sản của anh trai gồm mấy ngôi nhà ở Hà Nội, trước sau gì cũng bị nhà nước tịch thu. Vấn đề chỉ là thời gian, nhanh hay chóng. Bởi muốn đấu lại mẹ cả, lúc này chỉ còn cách chơi tất tay. Giống như dân cờ bạc hay nói, được ăn cả, còn ngã về không. Đặt chân tới đất sơn La Không vội ghé về Đền Phăng, tánh điên ghé bạn người mong có việc. Từ xa, ý đã nhìn thấy ngôi nhà trình thường có bờ rào đá cùng cây đào trước cổng. Nhìn những nụ hoa đang chờ ngày khoe sắc, tánh điên thầm nghĩ. Nhanh thật! Chẳng mấy lại đón Tết của người Kinh. Đón bắt rượu từ tay giảng an lành, tánh điên ngửa cổ núp cạn rồi giải thích. Tào bận lo đám tang cho quan lang. Hôm nay mới ghé qua thăm người anh em được. Rớt tim rượu vào bát cho khách, Giang A Lệnh gật gù nói. Qua làng giờ cai quản xứ mượn trời, lẫn mượn ma rồi, bọn ác vẫn còn nhờn nhơ là không có được. Gần tàn cuộc rượu, tánh niên mở chiếc túi thờ cầm đeo trước ngực, đi lấy ra một bánh heroin, cùng năm tờ một trăm ngàn mới tinh, đưa cho Giang A Lệnh, giọng y như lạc đi khi nhắc đến anh trai. Người anh em nhận lấy chỗ này. Quan lang ở mường trời sẽ cảm ơn mày nhiều lắm. Nhờ mũi tên đó, nên con chó phản bội đã phải theo quan lang về mường trời. Cả đời đó, chỉ làm trâu ngựa mà thôi. Giang ái lệnh mắt sáng rực khi nhìn thấy tiền, cùng ma túy. Một kẻ hay cấm hàng qua biên giới như gã, nhìn thoáng qua, đã hiểu giá trị của món quà. Cả món quà do tánh điên trả công, Giang ái lệnh hớn hở, nói bản nó cũng như sàn con thú trên rừng thôi mà. khi vùng rừng núi chìm trong đêm tối, tánh điên sốc lại chiếc túi rồi bắt xe về đền phăng. y sẽ kiên nhẫn ngồi chờ cuộc điện thoại từ bệnh viện tỉnh gọi đến, bởi việc đó vô cùng quan trọng cho những bước tiếp theo để tiêu diệt toàn bộ đường dây của con mẹ cả. ngồi một mình trong gian nhà ngang, tánh điên bưng bình rượu xâm ra uống để tiêu sầu. y biết giờ đây nếu đường dây vận chuyển và buôn bán của quan lang có bị sập cũng không sao, vì một khi thánh đã cho lộc, lúc đó chỉ cần ngậm miệng ăn tiền là đủ tiền chơi gái hay đánh bạc. Đờ đến về sáng vẫn không sao chợp mắt được, thánh điên ngồi dậy nhét băng vào chiếc đài cassette, giọng một người cung văn giéo rắt vang lên, tiếng hát phá tan bầu không khí tĩnh lặng của nơi thành vắng. Ngọc Điền trốn Kim Bôn cô ra vào ngọc điện trốn kim môn, Dành thờ ngoài cõi. tiếng đồn trong cung sinh thầy một thú cô đôi ngàn, bầu trời cảnh phật vắng xanh, phòng quan bốn mùa trên bát ngát, trăm hoa đua nở dưới cảnh bày cầm thú đua chơi. sông thường nước chảy trong veo, thuyền xuôi người ngược, có tiếng hò reo vang lừng, nhìn đá núi mây tầng cao thấp. Kìa ngàn cỏ hoa tăm tắt màu xanh. Ngồi ở sân bệnh viện nhưng Liên vẫn cảm thấy mùi từ khí phản phất quanh đây. Dù không quan tâm đến những việc làm mở ám của anh trai, nhưng cô biết việc em mình ở dưới trướng quan làng. Nhận tới lời đề nghị của Tánh hợp lý, cô rụt rẻ đề nghị anh ta giúp việc mình sớm man táng cho anh trai. Tánh gật đầu chấp thuận nhưng kiên quyết từ chối số tiền Liên đưa, bởi anh ta nói, muốn giúp người đàn em cũ của anh trai mình. Trưa hôm sau, chiếc xe công nông phà khói mù mịt tiến vào khu vực nhà xác. Trên xe có chiếc quan tài do tánh mua ở cuối đường. Nhân viên nhà xác nhanh nhẹn tiến hành công việc. Chưa đầy nửa tiếng sau, công tác khâm liệm hoàn tất. Nhìn em trai lần cuối trước khi hai người đàn ông gõ búa chốt cá ở thành quan tài, liên bật khóc khiến mắt đỏ hoe. Có người cạnh quan tài trên chiếc công nông chở em mình đi trôn để vong hồn kẻ đã khuất khỏi tồi thân, tánh điên mua một vòng hoa màu trắng đặt ngay bên cạnh. Chức xe công nồng chậm chậm đi, tránh những vũng bùn lầy lội để tiến vào nghĩa trang của xã, nơi tánh điên tu xếp đồng một suất chôn cho Lộc Thổ Phỉ. Không phải tánh điên có nhiều mối quan hệ sâu rộng, chỉ đơn giản vì chủ tịch xã lẫn quản trang đều cùng thiếu bạc với y. Trường hợp của Lộc Thổ Phỉ được chôn tại địa phương cũng phù hợp với lý do nhân đạo. Tất nhiên Khoản lót tay vẫn không thể thiếu được trước khi có giấy xác nhận kèm mộc đỏ. Đứng trước nớn mồ vừa đắp cao, Liên thắp cho em trai thêm nắm hương nữa. Cô lặng lẽ ra xe máy, để tánh trở về nhà khách nghỉ tạm. Liên tính ở lại sân lai thêm một ngày, sau đó cô bắt xe về Hà Nội và chuyến sớm nhất ngày kế tiếp. Lo hậu sự cho em trai Chu toàn. Sáng hôm sau, Liên được tánh điên mời ăn sáng. Lúc đó cô khẽ hỏi người đàn ông tốt bụng Anh có biết ai đã gây ra chuyện này không? Dù căm hận thằng lộc thổ vì tận xương tận tủy, Nhưng tánh điên nếu rõ lời anh trai dặn trước lúc chết Muốn tiêu diệt được con mẹ cả Trước hết phải dùng cái đầu Điều quan trọng nhất phải dụ cho chị gái nó làm việc đó Vốn không phải là kẻ chịu khó suy nghĩ Nhưng trước những gì anh trai dặn dò Tánh điên kiên quyết thực hiện cho bằng được Mặc dù lúc tối khi coi về từ nhà khách, y lén quay lại Nghĩa Trang khi không còn ai. Tánh điên vạch quần đái lên mộ thằng Lộc phản phúc, trò đỡ căm hận. Nhờ số tiền mua quà tặng cho nhân viên bệnh viện. Chính vì thế khi họ báo tin có người nhà Lộc thổ phì xuất hiện, tánh điên biết ngay đó là chị gái của nó. Giờ là lúc y phải hoàn thành vai diễn của mình. Dùng mũi giày bata ta thường đình dí vào đầu lọc phước lá, tánh điên chậm rãi kể con hiền hàng xóm nhà em được giới giang hồ biết đến với cái tên mẹ cả là chủ mưu vụ này ngày xưa nó cặp với lão hà chồng em sau đó biến lão thành kẻ vận chuyển ma túy cho mình nó trả công theo kiểu gái lẳng chơi nghĩa là sau mỗi phi vụ thành công chồng em lại được lên giường cùng Tánh điền nói nhỏ vào đúng cái đêm nó ra tay sát hại quan lang và cậu lộc lão chồng em có mặt nên chứng kiến hết mọi chuyện Bất ngờ và sốc, trước thông tin động trời đó, Liên chỉ nhớ thoáng qua, ngày xưa cô hiền hàng xóm hay nhờ và chồng mình vài việc, nhưng việc cô ta làm trùm đường dây ma túy, khiến cho Liên kinh hoàng. Cô gài gắt chất vấn. Tại sao ai không báo công an? Để họ bắt cô ta. Vụ tranh chất mấy chục bánh heroin không phải là ít, rồi sẽ thêm nhiều người dựa cột nữa. Tánh điên giải thích rõ, nghe nói đến heroin. Liên nghĩ ngày đến cái chết của mẹ mình năm ngoái. Nó liên quan đến 10 bánh heroin do cô bạn thuê giữ hộ. Cuối cùng mẹ cô và cậu em trai đều chết vì nó. Chỉ có điều mẹ cô là nạn nhân do lòng tham của chính con gái. Em cô, vốn là kẻ đi mãi vẫn lầm đường lạc lối, không thể quay đầu lại được. Tánh điện đưa cho Liên một túi, thấy giống như túi đường hồ sơ, sau đó căn dặn. Trong này, có đủ mọi thông tin và hình ảnh. Người chết đã nằm sâu dưới lòng đất. Điều quan trọng là người sống. Bình thường quen ăn nói bậy bạ, nhưng từ ngày làm thủ từ đền thân, không hiểu sao tánh điên được thánh điên đực thánh đoan lọc về cách diễn đạt. Lúc ghi nhấn nhá từ người sống, đó là ám chỉ mối quan hệ dường chiếu của ông ngấm báu với con mẹ cả khi xưa. Bởi đàn bà khi ghen lồng lột lúc đó sẽ không ai biết được họ sẽ làm những gì. Đợi khi trời tối, Tánh nhờ được một lái xe con cho Liên về Hà Nội cùng. Thay vì phải dậy từ 5 giờ sáng ngồi xe khách, sau khi rúi tiền bồi dưỡng cho lái xe, Tánh Điên dặn cẩn thận. Những gì em biết đừng để lộ ra ngoài. Nhìn con xe biển 29 mất hút trong màn đêm của núi rừng Tây Bắc. Đến lúc này Tánh Điên mới dám thở vào nhẹ nhõm. Cả đời Y nghĩ sao nói vậy, không cần cân nhắc. Nhưng khi gặp chị gái thằng Lộc Thổ Phỉ, Y vẻ uốn lưỡi đến mức không nhận ra chính bản thân mình. Một kẻ mê rượu hám gái như tánh điên, lúc ngồi bên người đẹp, thấy bất rất khó chịu vô cùng. Thậm chí trong đầu y, đã lóe lên suy nghĩ, làm cách nào dụ được liên đi sâu vào phía trong rừng. Khi không thấy bóng người, sẽ bịt miệng cưỡng bức. Như vậy có như trả thù cho anh trai. Tuy nhiên nghĩ đi rồi nghĩ lại, tánh điên đành dằn lòng để đóng trọn vai người tốt. Có như vậy, Mới dụ được liên vào vòng xoáy Trả thù Do mẹ cả Giờ được coi là kẻ sát nhân Đêm hôm đó Lúc tánh điên đợi anh trai dậy Biết mình không còn sống được bao lâu Thuận quan lang dặn dò Em không phải đối tổ của con mẹ cả Đừng ra tay Sẽ không ăn tua Nhớ nghe anh dặn kỹ Hãy để lũ đàn bà Thiệt hạ nhau Số tài liệu anh để ở nhà sản tại Lương Sơn, phải tìm cách truyền cho chị gái thằng Lộc. Nhớ phải nói, nó chết là do con mẹ cả. Dù đã yếu lắm, nhưng Lão Thuần quan Làng vẫn cố gồng mình khen tánh điên. Hôm nay, thằng giả Nga Lính bắn rất tốt, nhớ thưởng cho nó một bánh và tiền. Còn bây giờ, nhanh chóng rời khỏi đây, nhớ chui vào ngồi trong sới bạc. Tánh điên hiểu rõ anh trai, vì thấy im hò và bạc tại bàn cò ngồi chơi đến sáng, nhằm ta bằng trứng ngoại phạm. Giáng á lánh sau khi trổ tài bắn nỏ cũng nhanh chóng lùi mất. Mặc dù tài thiện xạ của giáng á lánh không bằng tánh điên, nhưng do gã người hơ mừng đã chọn đúng cây tram để ngồi phục kích, vì từ vị trí đó, lộc tổ vì không có cơ hội sống sót. Đến giờ này tánh điên vẫn đuối tiếc, bởi con mẹ cả đất chuồn nhanh quá, vì thế giáng á lánh không kịp bắn việc gã người hơ mông nhắm bắn thằng lộc tổ phía trước, bởi lúc đó thằng phản phúc chuẩn bị bóp cỏ thêm phát nữa. Nhờ việc đó, nên quan làng sống thêm được vài chục phút, nhưng vô tình sống mất con cá sột. Khi được anh trai phân công phục kích ở chỗ cây mận, tánh niên đã leo lên cây mận ngồi chờ. Tiếng súng từ phía đền phăng vọng lại, khiến cho ý biết ngay là có biến. Vì đã lên kế hoạch sẵn, tánh niên nhằm ngay thằng con trai của mẹ cả để bắn. Đèn cho hắn, Đúng lúc đó, rã trồng trẻ lại cúi đầu xuống, nên hứng ngay mũi tên cho đứa con của mình. Hai con xe chín chỗ tháo chạy về Hà Nội, mang theo nạn nhân của tánh điên. Bọn chúng bỏ lại xác của lộc thổ phỉ vì không còn giúp ích được nữa. Thói đời oái oanh, mấy hôm nay, chính tay của tánh điên lại lo hậu sự cho thằng ăn cháo đá bát, kẻ ra tay sát hại quan làng. Sau chuyến đi lên Sơn La lo việc ma chay cho em trai, lúc quay về Hà Nội, Liên như biến thành con người khác. Cô ít nói, và sống lặng lẽ như một cái bóng. Ngắm những bức hình chụp cô hàng xóm với những gã đàn ông, trong đó có người chồng cũ đang ở bệnh viện tâm thần và ông chồng già lịch thiệp hiện nay của mình. Liên không biết à hồ ly này sẽ còn quyến rũ và hại chết bao nhiêu người mới chịu dừng tay. Nếu mang chỗ tài liệu này giao nộp bên công an, Liên hiểu rõ số phận của mình sẽ y chang như vậy, bởi mươi bánh heroin sẽ gánh án kịch khung. Tuy nhiên, để bụi tan lộng hành tác oai tác quái, đó là điều cô không chấp nhận được. Mấy đêm liền thức trắng vì nghĩ cách, Liên gần như không còn tâm trí lo được việc khác. Là người tinh ý nên mọi thay đổi của cô vợ trẻ, dù nhỏ nhất, không qua được mắt ông ấm báu. Điển hình cho sự mất tập trung là việc nấu ăn. Một người ăn mặn như Liên, nhưng dạo này hầu như quên, không nêm mắm muối vào canh, trào thịt cháy đen trên bếp phải đổ vào sọt rác. Hôm nay khi Liên bưng mâm cơm lên bàn, lúc này cô phát hiện nồi cơm vẫn còn nguyên gạo và nước, còn đĩa rau bí luộc đã nát nhừ do bị đun quá kỹ. Ngồi thư giãn bằng việc nghe một bản nhạc quen thuộc, ông âm báo nói với Liên một cách đầy ẩn ý. Nếu ném chết chuột sẽ vỡ bình quý Mọi lựa chọn đều rất khó khăn Thôi Em hãy chuyên tâm vào việc dạy học Nếu có tâm Chắc sẽ hái quả ngọt Đang bực bội Vì thế Liên không cần giữ ý Cô đốt lại ngay Nếu biết kẻ hại chết em trai mình Nhưng nhắm mắt bỏ qua Thử hỏi liệu em có sống thanh thản được không Có phải ai cũng đủ kinh tế rồi sống ăn nhàn như anh đâu Ngồi nghe nhạc và đợi cơm chín Ông âm báo khẽ lắc đầu, nhắc lại. Thôi, tùy em. Xưa này Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Những gì cần nói, anh đã nói hết rồi. Cơm tối xong, liên chạy xe tới phố Linh Lang, Cô đứng quan sát khách sạn Á Châu từ khoảng cách xa nhằm không gây sự chú ý. Ngước nhìn lên tầng 3, nơi có ánh đèn cùng tiếng cười nói của hai mẹ con người hàng xóm năm xưa. Tự nhiên lòng cô dâng trào sự căm ghét, và lẫn ghen tị. Tại sao một con đàn bà hư hỏng mất nết như vậy lại có được hạnh phúc làm mẹ, trong khi cô không thể có con? Giết người thì liên không có gan, nhưng để kẻ ác nhờn nhơ khiến cô không đành lòng. Suốt một tháng ròng rã, lên ra khỏi nhà buổi tối đến khuya, lại quay về. Cô biết ông chồng già của mình bắt đầu khó chịu. Tuy vậy lý do chính đến từ việc tế nhị khác. Hộp thuốc chồng cô hay dùng đã hết, không còn một viên. Đó là nguyên nhân góp phần vào sự buồn bực thất thường ở người già. Chọn giải pháp nín nhịn để giữ êm ấm cửa nhà, để Liên có cái nhìn thấu đáo hơn. Nhất là khi cô ghé thăm chồng cũ ở Bệnh viện Tâm Thần Trung ương. Lâu lắm rồi. Hiền mới có tâm trạng phấn khởi như hôm nay. Chào cậu con trai chuẩn bị vào lớp 1 cho cô giáo, Hiền quay về khách sạn Á Châu giải quyết nốt công việc. Tuy nhiên, điều khiến cô cảm thấy vui là do cuộc gặp mặt với chàng trai trẻ cô tới xin việc. Cậu này vừa tốt nghiệp trường đại học thương mại, nhưng đam mê ngành khách sạn. Nhìn chàng trai trẻ cao to, đẹp trai, Hiền muốn cất nhắc làm quản lý, nếu ngoan và biết nghe lời. Nhưng trước hết, cô phải bỏ công đào tạo thêm cho đến khi trưởng thành. Mở tủ quần áo để chọn đồ, sau phút giây lưỡng đự, cuối cùng Hiền chọn chiếc váy màu bóc đồ. Đây là chiếc váy cô mặc khi tổ chức hôn lễ lần thứ hai. Hôm nay cô muốn mặc, để thấy mình vẫn còn quyến rũ. Bí quyết giữ mãi sự tươi trẻ của Hiền rất đơn giản, chịu khó lên giường với những người đàn ông cô thích. Tiếng gõ cửa khiến cho Hiền ngạc nhiên, bởi sáng nay cô không có hẹn. Lúc cánh cửa bật mở, nhìn thấy khách, Hiền thoáng ngỡ ngàng. Cô giáo Liên, người hàng xóm cũ của Hiền, là vợ của anh chàng mọt sách, nhưng họ đã ly hôn rồi, bởi vậy sự xuất hiện của Liên làm cho Hiền thấy hơi khó hiểu. Đợi cô bé nhân viên bưng nước mời khách rồi đi ra, Hiền chủ động hỏi. Lâu lắm trẻ mình mới gặp nhau, dạo này nhìn chị Liên khác quá. Không thưa thà vài áo như mẹ cả, Liên mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may rất khéo, trên áo có thê bông sen trắng. Như cách gọi của ông chồng già Vì thế nhìn cô đại cát Kiêu xa khác nào dân phố thị Không vòng bò khách sáo liên đặt vấn đề ngay Chỉ cần 50 bánh heroin Ngay trong tuần này Nếu em thu xếp được Hay cho giá Còn không Chỉ tìm chỗ khác Hiền tí giặt nước khi nghe lên đặt vấn đề Việc em trai đưa là lộc thổ phì Hay chồng cũ là tay hà Dính tới ma túy là bình thường Nhưng Linh là một cô giáo thì đúng là chuyện lạ. Với bản chất mẹ cả, luôn đề phòng, Hiền không nhận lời ngay. Cô thăm dò đối thủ. Em đâu có to gan lớn mật đến vậy. Chỉ nói mua 50 bánh heroin, giống người ta mua 50 hộp bánh cốm vậy. Liên gật đầu rứt khoát. Ừ, nếu em không có thì thôi. Lần trước chị lấy 10 bánh từ nguồn chị Minh, nó là Đồng Hương Thanh Hóa, đồng môn trường sư phạm, nên gọi là có ngay. Vụ mùi bánh heroin hiển có biết, việc Minh Đồng Hương với Liên đúng là cô đã điều tra. Có điều mẹ cả ngạc nhiên đến không tốt được thành lời, bởi vợ hờ có tay siêng mát ngày nào hóa ra trở thành hôn phu của lão quan lang Điều này chứng tỏ, ngày trước lão quan lang xài lộc thổ phỉ sát hại siêng mát, ngoài việc tranh giành địa bàn làm ăn, lão quan lang tiện thể thanh toán chồng để cướp con vợ. Đúng là không gì không thể. Do công việc tiêu thụ không còn được như trước, bởi vậy Hiền chấp nhận bán hàng cho Liên. Dù sao Hiền biết rõ, chị gái Lộc thổ phỉ đang sống cùng Lão Âm Báu. Bởi thế nếu có chuyện xảy ra, một mẹ cả như Hiền biết phải làm gì. Lước mắt nhìn đồng hồ treo tường, Hiền khẳng định. Tối mai có hàng cho chị, nhưng việc này... Hiểu ngay mẹ cả nhắc đến tiền, Liên mở túi sách, lấy ra 30 cây vàng, Đặt trước mặt Hiền, cô thản nhiên nói. Đây là tiền cọc. Ngày mai kiểm hàng chị thanh toán bằng tiền đô la cho cậu Vì chị là cô giáo, nên tối mai chị đi giải hòng về, ghé qua nhận hàng từ em. Đừng để lũ đàn em thấy mặt rồi phiền phức. Cung cảnh đàn ba với nhau, bản thân Hiền nhiều năm phải che giấu thân phận khi đứng sau quẩy bán hàng, nên cô rất hiểu. Quên cả thời gian đang về khuya, hai người phụ nữ có chung động hai người đàn ông lại ngồi nói chuyện cùng nhau một cách vui vẻ, tiếng cười giòn tan của họ khiến người đứng dưới vỉa hè vẫn nghe thấy. Cuối năm là thời điểm ai cũng tất bật mua sắm. Tết bây giờ không còn như ngày xưa, bởi thế việc trên nhau mua từng miếng thịt bò hay bó lá rong như 10 năm trước đã lùi về dĩ vãng. thậm chí nhiều nhà mong đến Tết không phải để mâm cao cỗ đầy. Họ nhân dịp này để chạy hội du xuân như một cách đón chào năm mới. Dọn dẹp nhà cửa xong Liên tháo hết rèm cửa cho vào chậu rồi ngâm xà phòng. Cô muốn nhà cửa phải sạch sẽ, thơm thò cho mỗi khi Tết đến xuân về. Trong lúc này, ông chồng già của cô đang chăm sóc cho mấy cây bonsai ngoài ban công. Tranh tủ thời gian buổi sáng, Liên chạy xe đi thăm chồng cũ một lần nữa. Cô có nhiều chuyện cần nói. Mà dù không chắc anh ta hiểu được. Bước dọc hành lang của nhà điều trị. liền ra chỗ vườn hoa, trong khuôn viên bệnh viện. Hôm nay được ngày nắng đẹp, vì thế các bệnh nhân nội trú được cắt tóc đón xuân. Phần lớn họ đang trong giai đoạn ổn định, bởi thế không có người nào la hét, chửi bới, thậm chí có người nói năng hết sức bình thường. Nếu họ không khoác trên người bộ quần áo bệnh nhân, nhiều người vừa tiếp xúc lần đầu, sẽ nhầm, Họ là khách đến đây thăm người nhà Sau một thời gian điều trị tích cực Hà không còn la hét mỗi khi gặp công an chồng trí tưởng tượng nữa Thậm chí anh ta còn nhận biết được Những y tá, bác sĩ Hay chăm sóc cho mình Đang ngồi trong người y tá cắt tóc Thấy Liên đứng nhìn mình chăm chú Hà nhèn miệng cười hồn nhiên như trẻ thơ Anh ta hỏi vợ cũ Có đẹp không? Ngồi bên chồng cũ ở ghế đá Dưới bóng mát của cây nhãn Liên nhớ lại hồi yêu nhau Cô và Hà từng có nhiều kỷ niệm đẹp trong ghế đá tại công viên Thống Nhất. Trong một buổi tối lãng mạn như vậy, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Bây giờ chồng cũ của Liên nhìn vui tươi hồn nhiên, như một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Thấy cũng tội, nhưng biết đâu như vậy lại hạnh phúc hơn. Cầm mặt tay trắng trẻo nhưng thiếu sức sống của chồng cũ. Liên thủ thì, em không biết anh có trở lại như xưa được không, nhưng em hứa. Cái độc ác sẽ phải trả giá Việc này vì anh Vì cậu Lộc Cùng nhiều người khác nữa Ngôi nhà đầy áp kỷ niệm ở phố Thụy Khuê Em vừa bán rồi Rất may, giấy tờ anh ký sẵn từ trước Nên mọi việc đều hanh thông Số vàng do bên mua thanh toán Em dùng để tiêu diệt con mẹ cả Dâm loạn và tàn ác Nếu sau này anh khỏi bệnh Chắc lúc đó anh sẽ hiểu và thông cảm cho em Dù đang trong tình trạng Bất ổn về tâm lý tuy nhiên bản năng đàn ông không mất đi, không cần biết nơi đây có đông người qua lại, Hà thản nhiên đưa tay lần mò, cởi khuy áo ngực của lên. lúc bị vợ cũ gạt tay ra, Hà khóc ngon lành như một đứa trẻ. ngay khi được dỗ dành, lập tức nụ cười vô ưu xuất hiện. bàn tay của Hà bắt đầu chạm vào cặp quần của Linh như muốn khám phá điều gì mới mẻ. không giận người chồng cũ, bởi anh ta đâu còn như ngày trước, Linh bỗng về an ủi rồi nhanh chóng rời đi. Những ngày cuối năm nhiều việc, cần cô phải ra mặt giải quyết. Ngồi dùng kính lúc, chăm chú soi kỹ từng con tên trong bộ sinh tập. Ông ấm báo ngạc nhiên, khi thấy vợ mình bê một bức tranh sơn dầu khổ lớn bước vào nhà. Ngắm bức tranh sơn dầu vẽ đoán sen trắng cùng những mảng màu xanh tượng trưng cho chiếc lá. Ông ấm báo xem xét hồi lâu rồi phán. Đây là tranh vợ hồ. Dù không biết chồng mình nói vậy là khen hay chê, nhưng Liên muốn dành tặng ông một bức tranh, như cách ông hay gọi cô lúc vui vẻ. Người ta nói trăm hay không bằng tay quen, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng Liên làm được món bún thang chuẩn hương vị hà thành. Ngồi thưởng thức món ngon do tự tay vợ mình chế biến, ông ngắm máu gật gù khen. Đúng là gần ánh sáng văn minh đô thị có khác, hôm nay đây ngày đấu ăn có sự tiến bộ vượt bậc. Lên thêm cho chồng môi nước dùng được chế biến không có chút mì chính vẫn ngọt và thanh. Để có được bí quyết tường như đơn giản này, cô mất cả tuần ghé nhà bà Chiêu Thành mỗi lần đi dạy về, mục đích là học món nữ công gia tránh. Ngắm ông chồng già với nét mặt viên mãn, nên thoáng buồn cho thân phận đàn bà. Hóa ra mọi tâm sức có được đều vì làm hài lòng người đàn ông, trong khi bản thân sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Thấy ông chồng già úp bức tranh vào tường, Liên Hiểu món quà mình mua về không hợp thị hiếu với con người hoài cổ. Tuy vậy cô không buồn, nếu buông bỏ mọi sân si, tự nhiên cô thấy hạnh phúc. Phục vụ chồng mấy món ăn ngon nên không quên dành cho ông một bất ngờ nhỏ, đó là mấy viên thuốc cô bí mật nhờ một phụ huynh ở phố Lãn Ông mua hộ. Mấy viên thuốc có tác dụng không kém hộp thuốc chồng cô hay dùng, giá cả lại rẻ hơn rất nhiều. Điện thoại bất ngờ đổ chuông Ông ngấm bóng nghe xong lên truyền máy cho lên. Khuôn mặt ông lộ vẻ không hài lòng Vì người gọi đến không ai khác là mẹ cả Một kẻ chỉ mang lại điểm xui cho người khác Liên vừa alo, Đầu dây bên kia Tiếng của cô hàng xóm thánh Thót vang lên Chị Liên ơi Buồn quá Nhưng em phải thất hướng rồi Do em không gom đủ số hàng như yêu cầu Thoáng chút thất vọng Nhưng Liên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Cô biết mồi nhờ của mình chưa đủ để mẹ cả dính bẫy. Tuy nhiên, thời gian chỉ sớm hay muộn thôi. Liên khẽ thở dài, chép miệng thông báo. Không sao đâu. Đầu giờ chiều, chị ghé qua, lấy lại số bảng đặt cọc, Sau đó, chị thu xếp đi sơn la một chuyến. Dù sao hồi còn sống, cậu Lộc đã ghi cho chị vài địa chỉ. Tưởng em như vậy, chị khỏi mất công. Ngồi ăn trưa, nhưng Liên nhầm tính. Mẹ cả gọi điện tới nhà nhằm kiểm tra xem. Cô còn sống cùng ông ấm bóng không? Ngoài ra mẹ này đang thăm dò cô xem có những mối quan hệ nào. Bởi ôm một lúc 50 bánh heroin là chuyện nhỏ, nhưng phân chia, rồi tiêu thụ, phải cần cắt đầu mối trung gian. Biết đầu lại tranh giành địa bàn của mẹ đó, như vậy lại mất công dẹp nhau. Liếc tới cô vợ trẻ ăn như đếm từng sợi bún, ông ấm bóng nhắc nhẹ. Chim lợn bay qua, chưa bao giờ là điểm tốt lành cả. Hãy tránh xa khi còn kịp. Biết chồng mình định nhắn nhủ điều gì, vì thế Liên chọn câu trả lời mang nhiều ẩn ý. sen trong đầm vẫn không dính hôi tanh của bùn, huống chi loài chim lợn bay ngang qua. Đưa trả Liên ba tổ cây vàng, Hiền luôn miệng xin lỗi về việc không thu xếp được số hàng. Liên vui vẻ cầm vàng rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, chỉ thu xếp đi sân la sẽ nhập được hàng ngay thôi. Đường phố Hà Nội dù đông đúc, nhưng liền biết rõ, mẹ cả cho người bám sát kể từ lúc cô rời khách sạn Á Châu. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt của hai tên cô hồn, liền cởi thầm, vì cô muốn bọn này phải lê la khu phố cổ theo cô đến cạn Bình Xăng. Cuối năm, các nhà đền rộng cửa đón cách, dân buôn bán qua lại giữa biên giới Việt Trung giờ xoán ngôi đáng buôn hàng Việt Lào. Tiền nhiều khiến họ mang tiền đi dâng cắt đền cắt phủ đều đặn. Trong những nơi hay được các con nhan để tử ghé tới, đền phăng luôn là một lựa chọn. Ngồi trước mâm cỗ để thụ lọc cùng đoàn khách dưới xuôi, tách tiền tự nhủ. Mẫu thường ngàn cai quản mọi miền rừng núi, gã tài hèn sức mọn, cai quản đền phăng cũng hưởng phúc lộc đàng hoàng, khỏi giao việc tổng hàng quốc cấm, rồi chạm mặt với cơ quan chức năng. tự nhận mình được thánh cho ăn lộc. Bởi thế tánh điên quyết định bỏ rơi lũ đàn em của quan năng. Hôm nọ trúng về nhà sàn ở lương Sơn ăn nhậu, tánh điên gửi cho mỗi tên một chút tiền, rồi tuyên bố, tất cả tùy nghi di tản. Dù đỡ ốc, đôi lúc vất tập trang, nhưng tánh điên hiểu rõ mình không có tài như anh trai, nuôi cả đội quân này rồi có ngày trúng nóc phản thùng sau lưng, hoặc sẽ bắn đứng đại ca như trường hợp của thằng Lộc thổ phỉ. Đón khách quý từ giới xuôi ghé thăm Đền Phăng. Trong kiếp trời xe lạnh, tánh niên mời Liên món khâu nhục do chính tài y chế biến. Trong lúc tất bật tay giao tài thất Tuy vậy tánh niên vẫn nhìn chị gái tầng lộc thổ phỉ bằng con mắt thèm khát. có đại e quản là ngày trước nhận thấy ở người phụ nữ này có điều gì đặc biệt. Bởi thế, việc trả thu mẹ cả được gửi gắm cho người đẹp xuất thân cô giáo. Nghe xong nội dung câu chuyện mua bán của Liên với mẹ cả, tánh niên dù không hiểu mục đích của Liên làm vậy có ý gì, Nhưng đã vẫn phần tích kỹ Em xuất hiện đột ngột như ở trên trời dây xuống Kể cả ném trước mặt nó 100 cây vàng Cũng không có hàng Mua bán heroin có như mua mấy con dream đâu Nhiều khi có tiền Chưa chắc mua được Vì nhìn mặt không đảm bảo Liên tự mình rất rượu cho thánh điên Cô hỏi nhỏ Vậy theo anh làm cách nào Để con hiền nó chịu đàm ăn cùng em Nhớ lời anh trai dặn Thánh điên mở tù lấy một cuốn sổ y xé một tờ đưa cho Liên dặn dò Em tìm gặp thằng này, trả bán hàng giá rẻ cho nó, việc mua bán tự khắc sẽ đến tài con mẹ cả. Nhưng em không có hàng. Liên tỏ ý băn khoăn. Kéo trong gầm giường ra một bao tài, trong này từng chứa ba chục bánh heroin lấy lại từ tay mẹ cả. Nhưng tánh điên dùng hết sáu bánh vào việc mua quan tài, trả công cho sót thủ, vì thế hiện còn hai mươi bánh. Mở ra cho Liên xem, sau đó tánh điên khẳng định. Dù thằng đó không mua, nhưng số hàng này sẽ khiến con mẹ cả quan tâm. Nó sớm liên hệ thôi, anh cho em mượn hàng, nếu dùng vào việc diệt con mẹ cả, khỏi cần thanh toán tiền. Có vài chén rượu khiến cho tánh điên mạnh dạn hơn, ý nắm bàn tay mềm mại của Liên rồi bất ngờ đề nghị. Hay em ở lại đền phang cùng anh, ở đây tuy núi rừng heo hút nhưng thánh tròn lập tấp mấy lần dưới Hà Nội. Biết rõ tìm đèn của tên háo gái, Liên mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng, thôi, lọc ai người đó hưởng. Anh quên rằng em làm việc này là vì ai sao? Trong lúc đợi bà chủ khách sạn đang ngâm mình trong bể sục mới lắp, lòng rỗ vá ghế ra ban cầm khách sạn vì phèo điếu thuốc lá. Y biết, gần Tết ai cũng bận rộn, nhưng thời điểm này đường dây của Y tạm thời án binh bất động. Đã dẫn thần vào việc phạm pháp. Nếu bước nhầm, có thể phải dựa cột ngay. Vì thế lòng rỗ luôn kín kẽ trong mọi việc Từ thời còn làm việc cùng âm trùm quý Hiện nay, với mẹ cả đều như vậy. Người thấy mùi thơm sực nước ở sau lưng, lòng rộ biết ngày mẹ cả đã xuất hiện. Đàn bà thường hay chậm và lầy mề. Bởi từ lúc họ đứng trước gương, đến khi họ rời khỏi nơi đó, nhanh nhất cũng mất nửa tiếng, thậm chí còn lâu hơn nữa. Đợi cho mẹ cả tô lại son môi, lúc này lòng rộ báo cáo nhanh. Chị thằng Lộc đi Sơn la thật. Nó vừa nhập mấy chục bánh heroin chỗ thằng Thánh Điên. Vậy nó bán cho ai? Hiền hỏi lại Long Dỗ. Mài ngắm bức tranh một cô gái Ấn Độ vác trước bình trên vai. Tấm bài cuốn quanh người cô gái ướt nhẹp vì thế nhìn rõ mọi đường tông trên cơ thể. Lúc mẹ cà hỏi về các đầu mối Long Dỗ nói ngay. Chị thằng Lộc không bán lẻ, Nó có mối đổ buôn nên bán gần hết. Hôm qua còn lẻ ba bánh. Nó gọi thằng Vinh Xuân gạ bán nốt. Ngắm nhìn cây hoa giấy ngoài ban công, Hiền trật hiểu, Mọi việc đều có thể thay đổi nhanh chóng. Bởi thế một cô giáo đi buôn heroin không có gì ngạc nhiên. Nhìn đồng hồ áng chừng giờ này đêm có nhà, Hiền nhấc máy, Gọi đến ngôi nhà cổ trên phố hàng tân. Đầu dây bên kia, Vẫn giọng của người tình già dạo trước. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Hiền nhờ ông âm bóng truyền lời. Cô muốn gặp vợ ông Để nhờ dạy phụ đào cho con trai Tuấn Kiệt Sắp bước vào lớp 1 Không cần biết lão chồng già của Liên Có chuyển lời không Nhưng hiền tin sẽ có buổi gặp mặt giữa hai người Để bàn chuyện làm ăn Lòng dỗ hít thêm một hơi thuốc nữa Rồi hỏi Lão già đó còn bị gì mà hám nhỉ Gói nhẹ tay lên mặt bàn Hiền thản nhiên trả lời Ai sở hữu tài sản cả ngàn cây vàng lúc đó già như ông Bành tổ vẫn có gái đẹp bu quanh đúng ba mươi năm ngày của lộc kết hợp với rộ đầu của mẹ mình liền đưa bóng của hai người về ngôi chùa Lâm Du bên Long Biên cô muốn tiếng kinh cầu giúp mẹ mình vãng sanh miền cực lạc còn hương hồn cậu em trai sớm được siêu sinh tịnh độ sau chuỗi ngày tội lỗi ngồi giữa ánh nắng chiều hắt từ ngoài vào liên nhận thấy bước từ vùng tối Ra buổi sáng luôn khó khăn hơn ở chiều ngược lại. Trong cũ của cô, cậu em trai hay cô hàng xóm, tất thảy họ đều cam tâm ngược chiều ánh sáng vì những đồng tiền tội lỗi. Đứng chặt tay trước di ảnh của mẹ và em trai, liền cúi đầu nghe tiếng mõ cùng lời kệ thình văng của sư thầy. Hỡi chưa vị hương linh đang quanh quẩn nơi này xin hãy lắng lòng nghe lời gọi mời thân ái kể từ khi bỏ xác chưa bị rất não phiền nghiệp lạnh đói triền miên hồn lang thang bất vượng không ai người thân thích đủ công đức trợ duyên nên từ bấy lâu nay tâm hoàng mang bất định nay nhân duyên đã đủ chùa bày tỏ tâm thành thỉnh chưa bị hương linh về ở chùa tu tập quay về nhà sau khi mọi nghi lẫy hoàn tất. Điều điên ân hận vì cô không có nhà riêng. Do vậy bàn thờ cho người thân của mình chưa tìm nơi để đặt. Bây giờ chỉ mong hương hồn của họ nương nhờ tiếng chuông, tiếng kinh kệ nơi cửa Phật. Trước khi nấu bữa cơm chiều, Liên chủ động gọi lại cho bà chủ khách sạn Á Châu. Thay vì hẹn gặp nhau buổi tối, Liên mời cô hàng xóm cũ ăn trưa cùng mình trên phố cổ. Điểm hẹn ngay cổng trường học, khi cô hết tiết dạy học. Ngồi tỉa lá cho cây thế ngoài ban công. Ông ấm bóng khẽ thở hát ra, vì thế cô vợ trẻ bỏ ngoài tay mọi lời khuyên của mình. Khi màn đêm buông xuống, ở ngoài phố gió lạnh thổi từng cơn, đường phố vắng người qua lại, vì mọi người đều ngồi trước trong nhà, cho ấm cúng và coi tivi. Ngoài đường, thỉnh thoảng tiếng giao của mấy người bán hàng ăn đêm, nghe đứt quãng bởi tiếng xe máy, át cả tiếng dao. Tiếp theo đó là tiếng trồi tre của những công nhân vệ sinh dọn dẹp đường phố sau một ngày sôi động. Đêm nay Liên nhắc ông chồng già uống hai viên thuốc, sau đó đợi khoảng nửa tiếng, cô sẽ cùng chồng thử công hiệu của thuốc. Cô biết người già hay dỗi như trẻ nhỏ, dạo này không động đậy nên chồng cô dù không nói ra, nhưng rõ ràng tâm trạng luôn buồn bực. Tiếng trống trưởng vang lên lũ trẻ lại ùa ra con phố lãn ông như đàn ông vỡ tổ. Khi sân trưởng vãn người, Liên chậm rãi dắt con xe máy qua cổng. Cô nhìn thấy Hiền ngồi trên con xe group 89 đợi mình từ lâu. Không hổ danh là người có gu ăn mặc đẹp, hiền dạng người trong bộ thời trang mùa đông ấn tượng. Điểm nhấn chính là chiếc khăn lụa cuốn hờ hững quanh cổ. Đưa mẹ cả tới một nhà hàng nhỏ sạch sẽ trên phố Mã Mây, Liên chủ động gọi mấy món đặc sản Hà Thành. Cô biết, Hiện giờ nhà hàng còn vắng khách, nhưng sau này, nơi đây sẽ là địa chỉ của nhiều người sành ăn tìm đến. Sợ dĩ lên biết đến nơi này, bởi vì ông chồng già lịch thiệp từng đưa cô ghé đây vài lần. Quan sát cuộc nói chuyện vui vẻ của Liên cùng bà chủ quán, đến lúc này, Hiền gật đầu tán thưởng. Em công nhận chị thay đổi trắng mặt. Vậy chuyến đi sân la có được việc không? Gấp cho Hiền miếng nem tông, Linh nói một cách thành thật. Nếu qua Lào... Chị khôn bao nhiêu cũng được. Nhưng do khách cần gấp, vì thế chỉ lấy chỗ đền phăng mấy chục bánh rồi đổ buôn, bán nhanh còn quay vòng vốn. Biết có thể tin tưởng được bạn hàng mới, sau nhiều ngày theo dõi và quan sát. Vì thế Hiền chủ động chào hàng. Lần sau nếu cần số lượng lớn, chỉ gọi điện cho em trước bốn tiếng là được. Riêng với chị, em tính giá ưu đãi, việc thanh toán sẽ được gối đầu. Không vội bàn chuyện làm ăn, liên gấp cho hiền món trà phượng nổi tiếng. cô nói đủ thứ chuyện tầm phào đến tận lúc bữa ăn gần kết thúc. liên nhẹ nhàng tâm sự em qua tận trường học của chị rồi đó. việc lũ đàn em tới giao hàng rồi biết mặt cô giáo, mồm miệng chúng nó còn nhanh hơn gió. việc làm ăn cần thêm vài đại lý tiêu thụ. thấy liên là người tin tưởng được, cho nên hiền khẳng định dương chị lấy nhiều, em sẽ chờ đến tận nơi, không phải lo. trước khi chia tay nhau. Liên tặng cho bé Tuấn Kiệt bộ quần áo mới Cùng một cặp sách mới tinh Điều này khiến cho Hiền cảm động Bởi từ ngày nuôi con khôn lớn Thằng bé chưa từng được nhận quà của ai Ngoài bố mẹ Hiền hứa ra Tết sẽ thuê xe Sau đó mời Liên đi lễ ở đền âm Hoàng Mười Trong chợ củi Việc tâm linh nếu có tâm Chắc chắn sẽ cầu gì được đấy Đi lượn phố bằng con xe Peugeot 102 Ông ngấm báo ghé qua Nguyễn Hưu Huân làm tách cà phê cùng một ông bạn già bởi tâm trạng hôm nay của ông đang vô cùng thoải mái sau khi được đoán sen trắng cho dùng hai viên thuốc, đêm qua ông đã tìm lại được bản thân khi sung mãn chịu được cô vợ trẻ thay vì ngồi nhà nghe nhạc tìa cây ông muốn ngắm Hà Nội những ngày cận Tết để hòa mình vào sự tươi trẻ của bản thân ngồi cà phê cùng bạn già luôn là sự lựa chọn hàng đầu bởi ở tuổi này nhu cầu giao tiếp cần hơn bao giờ hết Bước chân về căn phòng ngập tràn đồ cổ, ông ấm báu không thơi đoán sen trắng đợi cơm như mọi ngày. Trên chiếc bàn cổ, cơm nước đã bày ra mâm, nhưng chỉ có một chiếc bát cùng đôi đũa. Dù hơi khó chịu, nhưng ông ấm báu vẫn ngồi ăn một mình. Giờ đến giây phút thăng hòa đêm qua, ông hiểu rõ, cái gì của mình sẽ vẫn không mất đâu được. Vợ ông chắc đi sắm tết hoặc ghé đâu đó, bởi nếu ở nhà mãi sẽ buồn. Bước chân vào phòng ngủ để nghỉ trưa, ông ấm máu nhìn thấy bức thư của vợ để ngay dưới chiếc đèn ngủ. Nét chữ quen thuộc của Liên khiến ông đọc liền mạch không dừng. Đóa sen trắng của ông hóa ra đã có sự chuẩn bị từ trước. Việc dứt áo ra đi có nhiều nguyên nhân không thể nói được. Trong thư, Liên nhắc ông hãy treo bức tranh cô mua tặng. Bởi dù không đẹp, nhưng nó thay lời cảm ơn. Bởi vì ông đã mang đến cho cô một cuộc sống mà trước đó cô chưa bao giờ chạm tới được. Không đòi hỏi vật chất, không một lời trách móc hay giận hờn, đóa sen trắng ghé qua cuộc đời ông ấm báu như tia nắng mùa đông. Sau khi sợi ấm trái tim già cỗi cho ông, lại rút lui trong lặng lẽ. Ông ấm bóng ngồi thừa người quên cả ngủ trưa. Ông không hiểu vì sao liên có tất cả, nhưng lại buông bỏ. Phải chăng cô còn sứ mệnh phải hoàn thành trong đời? Không phải ngồi sau xe máy của mấy tên đàn em như dạo nào. Không phải ngồi cabin xe tải như hồi xưa. Hôm nay mẹ cả đích thân giao hàng bằng con xe Toyota Corolla. Tùy cũ nhưng còn long lanh. Ngồi trong con xe chạy êm du qua từng con phố. Hiền cảm thấy tự tin vì đã tiêu diệt được đối thủ truyền kiếp. Từ bây giờ, cô thành bà trùm khiến nhiều kẻ khiếp sợ. Theo cuộc gọi của Linh, Hiền giao hàng ngay đầu chợ gạo. Bởi vì sau đó Liên sẽ bắt xe đường dài đi thẳng vào miền trung. Nhìn thấy Liên cầm chiếc túi xét căng phòng, Hiền đoán ngay trong đó là số vàng cùng đô la đồ thanh toán 60 bánh heroin lần này. Dù chỉ giao dịch đàn hàng qua điện thoại, nhưng Hiền hiểu rõ người như Liên không có gan để xù hay cướp hàng như mọn lão thuận quan lang Đó là điều cô an tâm khi làm ăn với cô giáo tiểu học đầy cá tính này. Ô tô vừa lướt chậm chậm tới chỗ Liên đang đứng. Hiền thấy người lái xe phanh gấp, khiến cô trúi về phía trước. Trước kịp hiểu điều gì xảy ra, Hiền bị một bàn tay rắn chắc lôi ra khỏi xe. Tay của cô nhanh chóng bị còng số 8 bập vào. Ở phía trước, tên lái xe đàn em cũng trung số phận. Cộp xe được bật mở, hai túi du lịch có chứa 60 bánh heroin được khui ra. Hiền nhướng mắt nhìn không thấy Liên đâu nữa. Cô hiểu rõ, Mình đã bị dinh bẫy một cách ngọt ngào và cay đắng. Quan sát một đàn bà ghê gớm bị xa lưới pháp luật với số lượng lớn heroin, Liên hiểu rõ cái giá phải trả khi mẹ cà cùng lũ đàn em đứng trước mảnh móng ngựa. Án dựa cột là điều không tránh khỏi. Để có giây phút này, Liên đã ngầm liên hệ với người cháu của ông ấm báu, hiện đang làm công an trên sở, với toàn bộ tài liệu do gã tánh điên trao trò lên bàn giao hết cho bên công an thông qua người cháu ông chồng già lưới đã răng khiến con cá rộp không sao thoát được đứng ngược sáng với ánh nắng nhìn bóng của mình được bao quanh bởi bóng của lực lượng công an mẹ cả như ngay thấy tính chuôn gọi hồn từ nơi xa xăm vọng lại thời điểm mẹ cả bị bắt lòng dỗ và toàn bộ đám đàn em thân tín lần lượt ra lưới pháp luật kẻ giết người cướp 10 bánh heroin là siêng may Chưa kịp rời Việt Nam đã bị tóm sống. Ngồi ăn Lộc Thánh tận Sơn La, nhưng đánh hơi thấy có độc nên thánh điên bỏ đền phăng trốn sang Lào mất hút. Trên chuyến tàu S1 xuất phát từ ga Hà Nội vào Sài Gòn lúc 21 giờ, một nữ hành khách lặng lẽ bước lên tàu trước giờ khởi hành có 10 phút. Cô đi tiêm thuốc sớm mới cho mặt thân nhằm giúp bỏ quá khứ. Đêm nay cô sẽ đón giao thừa và bước sang năm mới trên chuyến tàu xuyên Việt. Hết Hà Nội ngày mùng 8 tháng 8 năm 2021. Bùi Ngọc Phúc